233 nỗ lực Để làm một cái gì đó đúng đắn, bạn phải biết cách làm nó. Điều này áp dụng cho bất cứ hoạt động nào. Để sống một cuộc sống tốt, bạn phải học cách sống một cuộc sống tốt. Để làm điều này, bạn phải làm một nỗ lực. Hy vọng rằng chúng ta sẽ đạt tới vương quốc của Thượng Đế là không đủ. Chúng ta biết rằng nó sẽ đến. bởi vì nó đến với chúng ta hằng ngày khi chúng ta làm một nỗ lực tốt. Chúng ta thường hay muốn làm những điều lớn lao, quan trọng. Thế nhưng, chúng ta đừng nên cố đạt tới bất cứ cái gì vĩ đại mà chỉ cần thực hiện những cái mà linh hồn của thượng đế đang ngủ trong chúng ta bảo chúng ta làm. Bạn nghĩ rằng bạn có thể thay đổi phương diện nào đó của đời mình và nó sẽ đột nhiên trở nên tốt hơn. Đó là cách mà trẻ con thường ngủ. Bằng cách ngồi trên một tấm thảm và níu vào cái mép của nó thì có thể bay.